Bạn đang nghe đọc truyện Cô vợ câm của Trùng Mafia, tác giả Phi Yến, trình bày Giới Thiên Audio, chương 41, tinh 6. Hôm nay anh lại hỏi thêm một lần nữa, anh mong rằng cô có thể mở lòng với anh. Câu hỏi của anh khiến Bạch Tư Vũ sửng sờ, cô hơi cúi đầu một chút cũng như né tránh ánh mắt của anh. Qua một lúc dường như đấu tranh tư tưởng bản thân, Bạch Tư Vũ nhẹ nhàng nói, Vì chỉ ông ta mới biết rõ hung thủ giết chết ba mẹ em, nói đến đây giọng cô hơi run rẩy Nước mắt mang theo quốc hận còn có sự đau lòng không cầm được trừng rừng khóe mắt. Từ bao giờ Bạch Tư Vũ cảm thấy mình vô cùng yếu đuối, chỉ là trước mặt lục hạo cô không muốn mạnh mẽ làm gì. Hai mắt lục hạo đăm chiêu, nhìn chăm chầm Bạch Tư Vũ, bất giác trong lòng anh như có sự khẳng định gì đấy. Còn người lá lên tiếng sáng, bàn tay dơ đến liền ôm Bạch Tư Vũ vào lòng. Đừng khóc, xin lỗi đã khiến em đau lòng, anh sẽ tìm ông ta cho em. Nằm trong lòng anh, được anh từng chút an hủi vũ dành. Bạch Tư Vũ mới biết mình khao khát cảm giác này biết bao nhiêu Cúi đầu nhìn người trong lòng Nếu lúc này Bạch Tư Vũ mà nhìn thấy sẽ thấy được ánh mắt lục hạo Dấy lên một nỗi niềm xúc động Anh cúi đầu hôn lên tóc cô thích hạ hương vị thuộc về cô gái nhỏ Màn đêm ngày càng dài đặc chỉ còn lại tiếng thở thẻ của Bạch Tư Vũ Ba mẹ em chết rất thảm Hôm đó trời mưa rất to Có một đám người áo đen tấn công vào nhà giết từng người một không tha bất cứ ai Em cũng ngỡ mình sẽ bị họ giết chết Nhưng họ lại tha cho em Rồi bắt em đi cùng bọn chúng. Em khóc rất nhiều khi lên chiếc máy bay trên sân thượng bọn chúng chụp thuốc mê. Em đã nhớ đi, đến khi em tỉnh dậy em đã thấy mình ở trong cô nhi viện. Một tháng sau lại được Bạch Thiển và các cũ đến nhận nuôi. Cô đút vào lòng lục hào gần thêm một chút nữa, hơi thở nhẹ nhẹ thổi qua trái tim của anh. Anh ấn lên trán cô một nụ hôn sâu. Sao em phải giả tâm? Bạch Tư Vũ tràn tay nhỏ ôm lấy eo anh. Lúc tỉnh dậy em đã không nói chuyện được, có lẽ vì em quá sợ hãi nên lúc gặp Bạch Thiển và trái tư sở. Em vẫn trong tình trạng đấy, em không rõ vì sao giữa bao đứa trẻ hoặc bác, xinh xắn họ vẫn quyết chọn em đem về. Khi ở chung với họ, em mới biết thế giới em đang dung thân lại là nơi rất khủng khiếp, nên em quyết định giả căm để không ai để ý đến em. Cô ngẩn đầu nhìn anh, cho đến khi em gặp anh. Lục hạo vuốt ve gò mái trắng mịn của cô, anh hỏi. Em sợ thế giới này vậy còn anh thì sao? Anh là một trong những đại diện cho thế giới tàn khốc này. Bạch tư vũ ôm cổ anh sợ chứ, lúc đầu em rất sợ anh, còn bây giờ, lúc hạo những mày hỏi khó, bạch tư vũ vì cười hôn trục lên môi anh, anh chỉ là con hổ giấy trong mắt em thôi, bị nụ cười giọng điệu của cô làm cho trái tim anh cũng tan chảy mất rồi, anh trở người đè cô dưới thân, giỏi lắm, cái miệng nhỏ này càng ngày bị anh chiều hư đúng không? anh cúi đầu hôn cô thật sâu, bạch tư vũ rất tự giác giằng tay ôm anh, ngấn mặt cho anh hôn thỏa thích, chỉ là lúc này điện thoại reo không đúng lúc, ren, ren, ren. Lục Hạo rời khỏi môi cô, cầm điện thoại để ở trên tủ, anh nhìn qua giải số là của La Chí. Điện thoại vừa kết nối, giọng La Chí có chút trầm trọng. Anh Hạo, trác củ chết rồi. Chương 42 là kẻ giết người. Lúc Lục Hạo đến nơi, ngôi nhà của trác củ đã bị cảnh sát bao vây. Lục Hạo và La Chí tiến vào trong, cảnh sát thay nhau khám nghiệm hiện trường. Người trong nhà từ lớn đến nhỏ đều bị lấy lời khai. Lúc đầu cảnh sát còn không để đi vào, cũng may ác hết xuất hiện kịp thời. Ông ta liền ra lệnh. Để họ vào, lục hạo cùng la chí bước vào trong, ác hít nhìn qua anh có chút đâm chiêu. Cậu lên lầu đi, thi thể các cũ đang ở trên đó. Lục hạo chỉ khẽ gật đầu rồi nói cảm ơn, rồi sải bước lên cầu thang. Bất ngờ lúc này ác hít gọi lại. Khoan đã, lục hạo dừng bước, xoay người nhìn ông ta. Còn có chuyện gì sao? Cô ác hít bước đến, thở dài nhìn lục hạo. Tất cả các lời khai đều không có lợi cho cậu. Lục hạo điềm nhiên không thay đổi sắc mặt, anh gật đầu. Cảm ơn ngài, tôi trong sạch nên không việc gì phải lo lắng. Tôi muốn lên gặp mặt bố một chút. Ác hít rất bất ngờ với thái độ của lục hạo, cho dù là bị vu anh đi nữa, chán phái cũng nên tức giận hay sao. Đằng này lại quá thơ ơ, lành nhạt. Ông ta thu lại suy nghĩ. Đêm nay cần cậu phối hợp điều tra một chút. Lục hạo vô cùng thỏa hiệp được. Nói rồi lục hạo cùng la chí không nấn ná tiếp tục mà đi thẳng lên phòng trá cửu. Chưa đến gần đã nghe tiền khóc thảm thương bước ngẹn của trá tự sở lúc anh bước chân vào căn phòng, Trác Tư Sở đã khóc đến kiệt sức, đang dựa vào lòng Bạch Thiển nức nở. Còn phòng ngủ còn các cũ đang được khám nghiệm, nên tạm thời không ai được vào. Ngồi trên đế còn có cha con nhà đàn phương sắc mặt cũng không tốt lắm, thể hiện sự đau lòng rõ ràng. Nghe tiếng bước chân, mọi người đều nhìn ra cửa, mắt thấy Lục Hạo xuất hiện, bất ngờ Trác Tư Sở như người điên, hai mắt hung tận từ trong lòng Bạch Thiển vùng ra lao đến Lục Hạo, miệng không ngừng mắng chửi: Lục Hạo, mày còn dám đến đây nữa sao? Mày giết chết ba tao, tao phải giết chết mày, giết chết mày. Dĩ nhiên La Chí không để cho Trác tư sở có cơ hội chạm đến lục hạo. Anh ta dùng sức đã có thể đẩy Trác tư sở lùi về mấy bước. Mặc thế cô ta vẫn muốn tấn công lục hạo. Bạch Thiển ôm lấy Trác tư sở. Em bình tĩnh đi, để cảnh sát điều tra nếu đúng là lục hạo, chúng ta sẽ bắt nó đền tội. La Chí cam phẫn nhìn vẻ mặt bất biến của Bạch Thiển. Trác tư sở hét lên đứt nở. Chính nó, chính nó đã giết chết ba. Thằng khốn tại sao mày có thể những tâm như vậy, ba tao cu mang mày mà, thương mày như con ruột, tại sao mày có thể những tâm như thế? Trác Tư Sở cuồng loạn, miệng vừa khóc không ngừng mắng chửi. Từ đầu đến cuối Lục Hạo không hề trả lời hay có ý giải thích, nhất. anh đứng đó như nghiêm túc chờ đợi xem phía cảnh sát khám nghiệm được gì. Chuyện tiên hiệp, lại trí tức dẫn hướng về phía Trác Tư Sở và Bạch thiển. Cứ đợi phía cảnh sát kết luận, còn chưa có bằng chứng đừng có mở miệng ra là vô quan cho anh Hạo. Nếu không tôi không để mặt các người là ai đâu. Lục hạo lên tiếng căng ngăn, là chỉ không cần đối co. Nhìn qua ánh mắt của đàn phương, cũng thấy rõ ông ta đặt chủ ý nghi ngờ trên người lục hạo. Lục hạo không quản, anh dựa lưng vào tường mặt trách tư sở mắng nhiếc thậm tệ. Đến khi cô ta không còn sức, ngã quỷ trong lòng bạch thiển, căn phòng mới trở lại im ắng, cũng không để trách tư sở thêm phần nghi ngờ. Bên khám nghiệm tử thi đã có kết quả. Bác sĩ nói với người nhà, theo chẩn đoán ban đầu, nạn nhân là do nhồi máu cơ tim nên qua đời. Các tư sở lắc đầu, phản bác. Không, không thể nào như vậy được. Bà tôi đúng là có tiền sử bệnh tim nhưng không đến mức nặng. Với lại thời gian này, bà tôi cũng chưa một lần lên cơn đau tim. Làm sao có thể chết vì căn bệnh này? Các người khám nghiệm kiểu gì vậy có biết khám hay không? Là nó, chính là nó đã giết chết ba tôi. Các tư sở bị đau lòng mà nói năng lung tung, trong mắt cô ta lục hạo mới chính là hung thủ. Những lời cô ta nói không phải không xác đáng, trách cũ vốn rất yêu bản thân, uống thuốc đúng giờ, tự bảo quản sức khỏe của mình rất tốt. Phía cảnh sát thấy cô ta mất bình tĩnh không thể khống chế tăng tình, nhẹ giọng nói tiếp. Chúng tôi sẽ điều tra thêm, cô sở cứ bình tĩnh. Bạch Thiển vỗ vỗ lưng vợ an ủi: Tư sở, em bình tĩnh đi, tất cả sẽ được đưa ra ánh sáng sớm thôi. Ánh mắt ông ta nhìn qua lục hạo. Chừng 43, tôi không đi. Ở trong căn phòng một mình, Bạch Tư Vũ bất giác thấy nơi nào cũng trở nên lạnh lẽo. Một tê tê chút hơi ấm cũng không có. Lúc nghe tin trát cũ qua đời, Lục Hạo liền đi vội. Cô cũng muốn đến đó cùng anh, nhưng Lục Hạo không cho. Anh nói khung cảnh nơi đó chắc chắn đang hỗn loạn. Cô ở nhà mới an toàn mà anh cũng sẽ yên tâm. Đêm nay Bạch Tư Vũ chờ Lục Hạo về, cô không yên tâm nên xuống sẵn dưới ngồi trên sofa chờ anh. Lòng bồn chồn đứng ngồi không yên. Bên ngoài có nhiều thuộc hạ đứng canh gác. Căn nhà này vốn không có Lục Hạo nói trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Cũng chẳng rõ từ khi nào cô lại dự dẫm vào anh đến thế. Hai tay xoán xít lo lắng, Bạch Tư Vũ kéo lấy áo pháp, ôm lấy thân mình, nhìn ra ngoài cổng chờ đến chân cũng mỏi đi, cả cơ thể mệt lã. Thế nhưng anh vẫn chưa về, Bạch Tư Vũ vì quá mệt dựa vào sofa ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi nghe được tiếng xe, có quảng hốt tỉnh dậy vội vã chạy ra cửa. Nhưng người đi vào lại là la chí, anh ta về chỉ có một mình. Cũng hơi bất ngờ vì giờ này Bạch Tư Vũ vẫn còn thức mà chờ đợi Lục hạo trong lòng La Chí có phần vui mừng. Bạch Tư Vũ nhìn ra sao không thấy ai, nhíu mắt trái tim của cô thóp lại như ai cào cấu, giọng hơi run run, "Lục, Lục Hạo anh ấy đâu rồi?" La Chí thấy sự lo lắng của Bạch Tư Vũ, anh nhàn nhạt nói, "Anh Hạo đang ở cục cảnh sát, vì lo lắng cho cô nên bảo tôi về trước." Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Tư Vũ ánh lên sự lo sợ, cô bước đến một bước, bắt được trọng điểm, "Ở cục cảnh sát sao? Chẳng lẽ bọn họ nghi ngờ Lục Hạo?" Lạ Chí quan sát thần sắc Bạch Tư Vũ một chút, anh ta gật đầu. Đúng vậy, bọn người trách tư sở nghi ngờ anh Hạo có liên quan đến cái chết của Trác cửu. Các người Bạch Tư Vũ lạnh toát, cô lắc đầu lẩm bẩm. Làm sao có thể, không thể nào. Nhìn thần sắc mệt mỏi của cô, anh ta nhàn nhạt nói. Cô lên nghỉ ngơi đi, mai tôi đưa cô về nước. Bạch Tư Vũ tưởng mình nghe lầm, cô gặn giọng hỏi lại. Anh nói gì, tại sao lại đưa tôi về nước? Đây là lệnh của anh Hạo. Lạ Chí nói thêm. Bạch Tư Vũ lắc đồ kiên quyết. Không, tôi không đi đâu cả, tôi muốn ở lại với Lục Hạo, khi nào anh ấy về. Lai chỉ nhìn rõ sự cố chấp trong đôi mắt to tròn xinh đẹp của Bạch Tư Vũ. Anh ta thở dài tốt bụng nói. Cô không cần đợi anh Hạo, bây giờ ở đây rất nguy hiểm. Tôi đưa cô về nước cho an toàn, chuyện anh Hạo cô không cần lo, anh ấy sẽ không sao. Bạch Tư Vũ miếm môi, bất giác có chút nổi giận. Lục Hạo xem cô là gì, chứ gì đã muốn đẩy cô ra xa. Không gặp được Lục Hạo, tôi sẽ không đi đâu hết, ưa anh không cần tốn công khuyên tôi. Nói rồi Bạch Tư Vũ sai lưng bỏ lên phòng, La Chi hơi ngẩn người nhìn vẻ lạnh lẽo vừa rồi của Bạch Tư Vũ. La Chi cho mày, khó xử không biết nên làm sao. Đây là nhiệm vụ Lục Hạo giao cho anh ta, vì trong thời gian này Lục Hạo biết, có người âm thầm ra ta muốn đưa bọn họ vào con đường chết. Nếu như ngày xưa, Lục Hạo không quá ai ngại, chỉ sợ Bạch Tư Vũ vướng vào nguy hiểm khi ở bên cạnh anh, nên anh muốn La Chi bằng mọi cách phải đưa cô về nước. Vì khi về nước cô sẽ được an toàn hơn rất nhiều Có sự hậu thuẫn từ nhiều phía Lai Chí đau đầu suy nghĩ Mạnh tay với cô thì không được luật hạo Sẽ giết anh ta mất Mà mềm mỏng cũng không xong Người phụ nữ này sao lại cố chấp như vậy chứ Chương 44, nguy hiểm Sáng hôm sau, Lai Chí xuống lầu ngoài dự đoán Đã gặp Bạch Tư Vũ ngồi ở sảnh lớn Cô mặc chiếc đầm tối màu tay dài váy chữ A dài qua gối Mái tóc cột cao khoe ra khuôn mặt thanh thoát Cô ngồi đáy đất yên tĩnh La Chí thắc mắc rõ ràng đêm qua Bạch Tư Vũ có ngủ không? Mà sáng đã ngồi đầy đợi sẵn. Nghe tiếng bước chân, Bạch Tư Vũ say người nhìn anh ta đi xuống. La Chí là người lên tiếng trước. Cô muốn đến viếng các cửu sao? Không cần đâu, trong thời gian đang diễn ra đám tang, Tôi sẽ đưa cô về nước trước, cô đừng bướng nữa nghe lời anh Hạo đi. Thời gian này rất thích hợp để đưa Bạch Tư Vũ về nước, vì các thế lực đang tranh giành quyền lực còn có cái chết của trái cửu, không rõ nguyên nhân sẽ không ai đủ thời gian quan tâm đến sự có mặt của Bạch Tư Vũ hay không. Chỉ tiếc là lúc này Bạch Tư Vũ không nghe vào bất cứ thứ gì cả. Cô một lòng chỉ muốn gặp lục hạo mà thôi. Chỉ một đêm nay anh không trở về, lòng cô như lửa đốt. Trở về phòng chỉ biết cuộn thân mình, rồi lặng lặng ôm chiếc gối anh hay nằm, ngồi bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài cho đến trời hương đông. Bạch Tư Vũ nhìn qua La Chí, đưa ra đề nghị: Tôi muốn đến cục cảnh sát gặp Lục Hạo, anh có thể đưa tôi đi không? La Chí ngẩn người, thì ra cô vốn thức dậy từ sớm ngồi yên ắng ở đây vì muốn gặp anh Hạo. Thì ra ẩn sâu bên vẻ ngoài mềm yếu kia lại vô cùng cố chấp và bướng bỉnh. La Chí đau đầu nhíu mày, cô đến đó chỉ vô ích, phía cảnh sát không cho chúng ta vào trong, dường như chẳng muốn làm khó La Chí tiếp tục. Bạch Tư Vũ lấy túi sách, nhàn nhạt nói: Tôi sẽ tự đi, có chờ bao lâu tôi cũng sẽ chờ. Nhìn thấy cô sải bước chừng đi ra cửa, La Chí vội vàng đi đến cản bước chân của Bạch Tư Vũ. Cô không được đi, hôm nay tôi sẽ đưa cô về nước. Cô đi như vậy lỡ có chuyện gì, tôi sẽ không biết nói sao với anh Hạo. Cánh tay chắc khỏe của anh ta dơ ra ngăn chặn Bạch Tư Vũ. Khi hai người đang dàn co, bên ngoài tiếng xe nối đuôi nhau chạy vào tạo ra âm thanh rất lớn. Bạch Tư Vũ nháy mắt khuôn mặt liền khải sắc, cô đẩy tay La Chí vội chạy ra ngoài, miệng còn vui mừng. Lục Hạo, anh ấy về. Chỉ là bước chân liền trựng lại, sắc mặt cũng tái đi, lúc La Chí đuổi theo ra cửa khuôn mặt liền biến sắc. Người đến không ai khác chính là Bạch Thiển, ông ta xuống xe lần này đến đây đưa rất nhiều thuộc hạ. Bạch Tư Vũ vội lùi bước chân nút sau lưng La Chí. Thuộc hạ La Chí đều trở nên thận trọng, như sẵn sàng chiến đấu. Chỉ bọn họ mới hiểu, ngay đất trép cũ vừa nằm xuống mọi thứ đã không còn như ban đầu, sóng gió bắt đầu nổi lên. Đây lại là đất Thái, lúc hạo sang đây mấy ngày cũng không đưa theo nhiều người. La Chí cam phẫn nhìn Bạch Thiển từng bước đi vào, chỉ nói đơn giản cách đây, mới hôm qua nếu một mình anh ta muốn thí mạng với bọn người này thế nào cũng không sao. Này lại mang bên vai trọng trách bảo vệ Bạch Tư Vũ, La Chí không ngờ Bạch Thiển lại tìm đến sớm như vậy. Cũng không cần động não cũng rõ hắn đến đây là vì Bạch Tư Vũ. La Chí có thể một trợ mười nhưng không đồng nghĩa với việc bảo vệ được Bạch Tư Vũ. Bộ dáng thông thả, trên môi còn treo nụ cười đắc ý đâu nào giống gia quyến đang có tàn tóc. Mà phải rồi cũng vốn chỉ là người dưng Mà nói đúng hơn hắn là số người nằm trong ghi vấn giết các cửu rất cao, chỉ là hắn có bằng chứng ngoại phạm, chứng tỏa mình vô tội. Mà các tư sở, chính là người minh quan cho chồng mình nên giờ đây hắn ung dung có mặt nơi này, này. Là chỉ nhất mô thầm ý nói, Nhị gia không phải giờ này ông nên ở tang lễ chú cũ hay sao? Sao lại rảnh rỗi xuất hiện ở đây thế? Bạch Thiển dường như không hứng thú nói chuyện với La Chí. Ánh mắt ông ta từ lúc xuống xe cho đến bây giờ đều nhìn vào thân ảnh người con gái xinh đẹp đứng phía sau. Phất Lôi La Chí bạch thiển tiến thêm một bước, Bạch Tư Vũ vội lùi ra phía sau. Ông ta nhẹ nhàng nhìn cô, "Tiểu Vũ, bà đến đưa con đến giữ đám tang ông ngoại." Bạch Tư Vũ lắc đầu sợ hãi, cô không ngu ngốc mà không hiểu, cục cảnh sát hiện giờ đang giữ chân Lục Hạo. Bạch Thiển cố tình lựa chọn thời cơ muốn bắt cô về, bây giờ trái củ mất rồi không còn ai có thể thao túng ông ta, một nửa gian sơn này xem như nằm gọn trong tay Bạch Thiển hết rồi. Mắt thấy Bạch Tư Vũ sợ hãi bước chân ngày càng lùi vào trong. Bạch Thiển nheo mắt nguy hiểm, lạnh lẽo nói với La Chí, tránh ra, chừng 45, cứa cổ tay. La Chí lạnh mặt, nhị ra tôi không biết ông có ý gì, nhưng ông nên nhớ Bạch Tư Vũ bây giờ là người phụ nữ của anh Hạo, Ông tốt nhất nên hiểu lý lẽ một chút. Bạch Thiển nghe La Chí nói dứt lời, hắn liền cười lớn, cười một cách ngạo mạn khinh thường. Bây giờ nay còn đem Lục Hạo ra nói chuyện với tao, cút qua một bên. Bạch Thiển không muốn phí thời gian với La Chí, mắt thấy La Chí đứng chết một chỗ cũng không có ý rời đi. Bạch Thiển phải tay ra lệnh cho thuộc hạ của mình tấn công La Chí. Lần này, như quyết đem Bạch Tư Vũ về cho bằng được, nên thuộc hạ của Bạch Thiển vô cùng hùng hậu, nhìn qua cũng rõ bên La Chí khó mà chống chờ được. La Chí một mình đấu với ba bốn tên, vài người hỗ trợ nhưng không hề tương sức. Mắt thấy người mình bị đánh đến thê thảm, La Chí nóng ruột tức giận chỉ muốn giết chết bọn chúng. Bạch Thiển nói lớn với Bạch Tư Vũ, Tiểu Vũ với với ba, con đừng ngoan cố nữa. Nói rồi ông ta đi đến nắm tay Bạch Tư Vũ kéo đi. La Chí thấy cảnh này liền xoay người tung cướp vào người Bạch Thiển. Ông ta nghiến răng, buông tay Bạch Tư Vũ ra nhanh chóng đút súng chỉ ngày Thái Dương La Chí. Dĩ nhiên La Chí không hề sợ hãi. Anh ta vừa muốn phản kháng, đùng, tiếng súng đã vang lên. Bạch Thiển đổi đối tượng, tàn nhẫn bắn vào tên thuộc hạ của La Chí. Máu đỏ chảy ra, cùng tiếng hét thảm thương như sỏ xuyên vào đầu La Chí. La Chí ngưng ngay hành động phản kháng, miếng môi nhìn ông ta căm phẫn. Mày hung hăng lắm đúng không? Trung thành với Lục Hạo lắm đúng không? Hôm nay tao sẽ dạy dỗ mày biết thế nào là trên dưới. Nói rồi Bạch Thiển ác ôn say cán súng đánh mạnh lên đầu La Chí, dòng máu đỏ nhanh chóng chảy xuống mí mắt. Bạch Tư Vũ hé miệng quảng loạn, nhìn người nằm dưới sàn, máu đỏ bè bét. Khắp nơi bên tay nhiều vàng lên tiếng hét, tiếng cầu xin, tiếng khóc còn có rất nhiều máu. Bất giác cô say người nhìn bình trà trên bàn, chạy vội đến trước sự ngỡ ngàng của Bạch Thiển và La Chí. Soạn, Tiểu Vũ. Bạch Thiển hét lên lo sợ đi đến, nhưng không dám tiến lại gần. Hành động của Bạch Tư Vũ thật khiến la chí khiếp vía, anh chưa kịp trở tay, đã thấy cô đập vỡ bình trà, bàn tay run run cầm lên miếng miễn sành để ngay cổ tay mình rồi hét to với Bạch Thiển. Thả tất cả họ ra, Bạch Thiển ông muốn thấy tôi chết mới vừa lòng đúng không? Sắp mặt Bạch Thiển tái mét, miệng lắp bắp vì quá bất ngờ mà không nói nên lời. Chớp mắt mấy cái cho mình tỉnh táo rằng ông không nghe lầm vì Bạch Tư Vũ, mới vừa nói chuyện. Con, Tiểu Vũ, con nói được rồi sao? năm đó đi khám bác sĩ bảo bạch tư vĩ bị trầm cảm sinh ra quốc ức nên tạm thời không nói được. Không ngờ hôm nay ông đã chờ đợi được ngài cô hết bệnh. Bất ngờ xen lẫn vui mừng nhưng lại đau lòng trong ngực âm ỉ. Vì câu đầu tiên cô nói được lại là trong tình huống quái âm này. đôi mắt thơ ngay hàng ngày mất đi đồ ấm, bộ dáng lạnh lẽo này ông ta chưa bao giờ thấy qua. Bạch tư vũ không trả lời câu hỏi ông ta, chỉ nhìn qua đám người là trí, cổ tay giơ cao miếng xanh bén nhọn cứa sâu vào làn da đỏ ao. Ông muốn ép tôi chết đúng không? Thả bọn họ ra. Tôi sẽ không đi đâu cả, trừ khi tôi chết. Bạch Tư Vũ lúc này như con ngựa bất kham, mất khống chế. Bạch Thiển vội ra lệnh cho thuộc hạ thả người, ông hạ giọng dỗ dành. Tiểu Vũ ngoan, ba thả họ rồi con đừng làm bậy. Tiểu Vũ, ba chỉ muốn tốt cho con, con đi theo Lục hạo sẽ không có tương lai. Con nghe lời ba được không? Yêu miệng, ông đi đi, cả đời này tôi sẽ không bao giờ quay về bên cạnh ông đâu. Lời nói Bạch Tư Vũ ít nhiều chọc giận đến Bạch Thiển, ông nghiến răng. Con! Nhưng khi nhìn tay cô hứa máu, Bạch thiến không dám làm càng. Tiểu Vũ, đừng làm bậy, con thà chết cũng muốn ở bên lục hạo. Nó xứng cho con làm vậy sao? Lai Chí cũng lo lắng, chuyện Lai like, la vờ. Cô Bạch, đừng kích động, cô bình tĩnh đi. Bạch Tư Vũ lắc đầu, ánh mắt bất giác trở nên vô hồn. Đừng ép tôi, các người cút hết đi. chương 46, lục soát, Tiểu Vũ em làm gì thế? Bỏ xuống. Bất ngờ lúc này tiếng nói lạnh lùng vang lên, lục sen lẫn tức giận nhìn xuyên qua đám người, bạch tư vũ thấy lục hạo anh đang đi vào, có lẽ bên trong quá căng thẳng không ai để ý tiếng xe ngừng ngoài cổng lớn. mắt thấy lục hạo đang tiến về phía mình, bạch tư vũ hé miệng, nước mắt cứ thế chảy dài lên má. cô nước nở rồi ném miếng sành xuống sàn, lao vào lòng anh. lục hạo, lục hạo anh về rồi. anh ôm chầm lấy cô, trái tim lục hạo đau đớn, biết là rất nhớ cô chỉ muốn ôm cô, thấm lấy cô vào lòng mình. nhưng nhớ đến hành động tiêu cực của cô vừa rồi, lục hạo thật sự tức giận còn có đau lòng. Anh đẩy nhẹ cô ra nắm lấy cổ tài đang rớm máu mà trong lòng chỉ muốn giết người. Lại không nở nổi giận với đồ ngốc này, anh lạnh giọng. Lần sau không cho phép em làm như thế này nữa, có biết không? Bạch tư vũ nhìn rõ ánh mắt đau lòng của anh, cô biết anh đang tự trách chính mình. Bạch tư vũ ngoan ngoãn gật đầu. Lục hảo kéo cô qua một bên, anh nói. Chờ anh một chút, xong việc anh sẽ băng bó vết thương cho cô. Xây người nhìn qua bạch thiền, toàn thân như núi 3.000 ngàn năm. Hơi lạnh tỏa ra từ người anh khiến Bạch Thiển cũng cảm giác không khí rơi xuống âm độ. Anh hỏi, Bạch Thiển đừng thử sức chịu đựng của tôi, tôi đã nhắc nhở ông nhiều lần đúng không? Bạch Thiển chưa kịp trả lời, lục hạo nhanh như chết tiếng tới. Bạch Thiển chỉ thấy trước mặt qua mắt, cây súng cầm trên tay bị cướp đi. Ngay đầu đau đớn, lục hạo dùng sức bẻ ngoặt tay ông ta ra sau. Đầu bị đuôi súng đập vào chảy máu. Thân người to lớn rất nhanh bị lục hạo chế trụ, khuôn mặt anh trọn cú đấm của lục hạo đỏ. Cả đám thuộc hạ nhốn nháo, chí súng vào lục hạo, thả nhị ra ra. Bạch Thiển đau điến, lớn giọng: Lục hạo mày dám, tao sẽ khiến mày trả giá a! Chưa nói hết câu, tiếng hét đã vang lên. Lục hạo cười lạnh, kéo mạnh tay, cánh tay bạch thiện như muốn gãy ra. Này, nay các người không coi pháp luật ra gì đúng không? Tình cảnh đang lúc hỗn loạn, một tớp người xuất hiện. Đi đầu là một người đàn ông cao lớn, nước da hơi ngâm, bạch Thiển nhìn qua liền biết rõ là ai. Lâm diện nhướng mày nhìn lục hạo. Còn không thả người. Lục hạo nhìn qua anh ta, rồi mới đẩy mạnh bạch thiển ra. Bạch thiển đau đến được thuộc hạ đỡ lấy. Ông ta ôm cánh tay như sắp gãy. Tối giác lục hạo. Lâm trưởng phòng sao anh lại ở đây. Thật là tốt anh cũng thấy rồi đấy. Lục hạo hung hăng như thế nào. Nếu không có anh, tôi không biết mình sẽ xảy ra chuyện gì. Lâm Diệm nheo mắt quan sát tình cảnh xung quanh. Cười cười. Vụ án trắc cử khá nghiêm trọng. Ông ta vốn không mang quốc tịch Thái Lan. Mà, nhìn qua lục hạo một chút. Các nghi phạm lần này cũng thế, nên vụ án này sẽ chuyển về nước xử lý. Tôi phải bay qua đây điều tra một chút. Bạch Thiển vỡ lẽ, có chút không lo lắng vì trong nước thế lực lục hạo rất mạnh. Ông ta cười nhẹ, hiểu vân, bố tôi mất quá bất ngờ, rất mong sớm tìm ra hung thủ. Lúc nói câu cuối còn liếc qua lục hạo. Lâm diện nhấp môi, rồi nhướng mày nhìn lục hạo. Lục hạo, tôi muốn lục soát nhà anh một chút. Lục hạo gật đầu. Cứ tự nhiên, nói rồi bồi thêm một câu. Tôi lên băng bó vết thương cho cô ấy. Cứ thế anh ôm lấy Bạch Tư Vũ lên lầu, để lại Bạch Thiển với ánh mắt không cam tâm, hai tay cúng lại với nhau. Lâm Diện nhìn hình ảnh hai người khuất sau cầu thang, trong ánh mắt ẩn ý khó hiểu. Bạch Thiển cũng không nấn ná lại quá lâu, nói vài câu với Lâm Diện rồi rất nhanh rời đi. Lâm Diện thông thả nhìn theo hướng xe Bạch Thiển, một lúc sau dời mắt liếc qua La Chí, băng bó vết thương rồi ra để gặp tôi. Lúc này La Chí mới chợt nhớ đến với thương trên đầu của mình. Anh ta gật đầu chỉ dùng một chút tăm bông vội lao máu, rồi ngồi xuống ghế đối mặt với làm diện. Ngoài cửa sổ từng ánh nắng mờ ảo chiếu vào trong căn phòng. Chờ chờ ngày mai, mọi thứ rồi sẽ tốt thôi. Chương 47, anh không cần em. Đóng chặt lại cửa phòng, lục hạo im lặng, nhẹ nhàng thao tác vết thương trên cổ tay của Bạch Tư Vũ. Làn da cô rất trắng, chỉ cần nắm tay bóp quá chặt cũng để lại dấu tay hằn rõ trên da. Phúng hồ là một dấu cứ tuy không quá sâu nhưng cũng rách da. Vết thương lớn nhỏ nào anh chưa trải qua. Trên lưng anh chàn chịt các vết sẹo nông cạn, nhưng anh chưa bao giờ đặt vào mắt. Thế mà giờ đây, nhìn vết thương trên cổ tay của bạch Tư Vũ khiến anh đau lòng. Do thịt non nớt trắng bên này, anh không muốn có một dấu vết nào để lại cả. Lúc anh dùng dung dịch rửa qua vết thương, có chút rác, bạch Tư Vũ ướt nước mắt nhưng nhìn bộ dáng lạnh lẽo của Lục Hạo. Lúc giờ cô không dám hô ra miệng, chỉ biết cán răng, gồng người chịu đựng. Lục Hạo làm sao không cảm nhận được, chỉ là anh có chút buồn cười, dám tầm miễn xanh cứa tay mình. Nhưng bây giờ rửa vết thương lại chịu không nổi. Lục hạo tuy không thể nói gì, anh lặng lẽ cúi đầu thổi thổi vào cổ tay cô, cho không gác nữa. Trái tim bé bỗng vì sự dịu dàng và ấm áp của anh đập liền hồi, cũng quên đi sự đau đớn vừa rồi. Lục hạo không nhìn cô, bạch tư vũ cũng im lặng. Cô nhớ nhung anh cả đêm, hai mắt to tròn cứ nhìn anh đến thỏa lòng. Chỉ một đêm lo sợ, trái tim treo lơ lửng đủ làm lòng cô đau đớn thế nào. Thắt lại cái nơ băng gạt, rồi đặt nhẹ tay cô lên đùi cô ngẩng đầu nhìn cô, hai mắt chạm nhau tình ý nồng đậm lan rộng vào tim, vén mấy sợ tóc loà xòa trước trán cô. Anh nói, xong rồi, vài ngày tới không được đụng nước. Nhìn vết thương tuy không quá sâu trên cổ tay trắng mãn của cô, anh ngàn lần tự trách bản thân đã về quá trễ. Thật ra mà nói nếu hôm nay cô không làm như thế, thật lòng bạch thiểm có chịu ngưng tay hay không? Rõ ràng chắc cô cũng không đúng, nhưng từ việc này anh muốn cô phải học cách bảo vệ lấy mình, chứ không phải làm đau mình. Lục Hạo lúc này trong lòng không hề dễ chịu tí nào, anh kéo chăn đắp qua người cô, cả đêm em không ngủ rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Không cần ai nói chỉ cần nhìn thần sắc mệt mỏi của cô, anh có thể đoán ra đêm qua chắc chắn cô không hề chọc mắt. Anh thu dọn dụng cụ đặt vào ngay ngắn, vừa muốn đứng dậy, bàn tay liền bị níu lại. Bạch tư vũ cảm nhận được thái độ lục hào lạ lắm, anh lạnh nhạt với cô, chẳng lẽ anh đang trách cô không nghe lời, không chịu về nước theo lời la chí. Lục hảo quay người vỗ vỗ tay cô. Anh vào tắm một chút, cả đêm bận lắm." Bạch Tư Vũ mặc kệ, cứ thế nhào vào lòng anh ôm rất chặt. Lục Hạo đứng cô ngồi, anh cúi đầu nhìn thiên hạ trong lòng. Tường thành sắp xây cứ thế lung lay đổ vỡ ngay tức thì. Lục Hạo kiềm nén cảm xúc cuối cùng của bản thân không giơ tay ôm lấy cô. Bạch Tư Vũ dụi mặt vào lòng anh, "Anh đừng đi, Lục Hạo, anh đang giận em sao?" Nói rồi ngẩn khuôn mặt xinh đẹp lên chờ đợi nhìn anh, mắt hơi đỏ, sắp mặt hiện rõ sự mệt mỏi cả đêm thức trắng. Trái tim lục hậu mềm dũng, anh liền muốn đầu hàng, bàn tay đưa lên vút mặt cô. Không có, em nghỉ ngơi một chút đi. Anh kéo hai tay cô ra nhưng chẳng biết sức lực của cô ở đầu ra, kéo thế nào cũng chẳng buông, hay vốn anh không hề dùng sức, chỉ đàn dối người dối mình mà thôi. Bạch tư vũ cố chấp lắc đầu, đã có chút ngẹ ngào. Em không mệt, em không muốn nghỉ ngơi. Lục hạo anh đang sợ cái gì, anh muốn đưa em về nước đúng không? Anh không cần em nữa sao? chương 48, ai chiều theo ai? Lần đầu trong đề lục hạo biết sợ hãi không phải sợ thế lực một ai đó, mà là anh sợ mất người con gái này chán rõ từ khi nào cô đã ăn rễ. Cắm sâu vào trái tim anh, anh chỉ muốn bảo hộ, che chở cho cô an toàn, bình yên nhất có thể. Rõ ràng do anh không biết kiềm chế bản thân, yêu cô, thương cô vào một thời điểm không nên chút nào. Cái chết bất ngờ của trác cũ củ thật lòng mà nói anh quá bất ngờ. Bao nhiêu kế hoạch đều xem như đổ sông, đổ biển. Thấy anh vẫn im lặng nhìn cô nhưng không trả lời. Bạch Tư Vũ miếm môi thất vọng, nghĩ rằng anh im lặng vì cô nói đúng. Bản chất vốn bướng bỉnh liền trỗi dậy, Bạch Tư Vũ đẩy anh ta, leo xuống giường. Lục Hạo chợt tỉnh người, anh nhanh tay kéo cô lại. Em muốn đi đâu? Bạch Tư Vũ đem mọi lo lắng, bức ức, tuổi thần bung xỏa, cô đẩy anh ra, nước mắt vàng dụa, lạnh lung hép vào mặt anh. Lục Hảo, anh không cần tôi nữa, Bạch Tư Vũ tôi cũng không hèn mọn mà xin xỏ sự thương hại của anh. Có đi đâu tôi tự mình quyết định. Anh yên tâm tôi sẽ không xuất hiện trước mắt anh nữa, anh buông tôi ra. Lục hạo thở dài đau lòng, biết cô bị mình lạnh nhạt mà hiểu lầm, anh vừa âm vừa dỗ dành. Tư vũ, anh không có không cần em, ngoan nào, trúng vết thương thì làm sao? Bạch tư vũ lao nước mắt, đánh lên ngực anh. Tên khốn nhà anh không có lương tâm, tôi lo lắng cho anh cả đêm, hợp xích nữa còn, càng nói càng tuổi thân. Thế mà khi anh quay về liền lạnh nhạt với tôi, còn muốn đưa tôi về nước. Lục hào vừa thương vừa xót xa, anh ôm cô nghe cô mắng chửi, lần đầu bạch tư vũ bộc lộ tính cách chua ngoan như thế này. Lục hào lại yêu không tả xiết. Trong lòng còn vui mừng vì biết rõ đồ ngốc này cũng có tình cảm với anh. Tư vũ đừng đánh nữa, đau tài em đấy. Nghe anh nói, anh muốn la trí đưa em về nước vì lo lắng cho em. Về nước em mới an toàn. Em không cần, anh ở đâu thì em ở đó. Từ khi anh không cần em, em sẽ không bám theo anh nữa. Nghe mà cô nứt nở phản bác. Mà lòng dạ lục hạo bị cô nhạo nặng chẳng còn ra hình thù gì cả. Anh hôn lên trán lên mũi đỏ ao của cô, nặng nề khang giọng. Đồ ngốc, sao lại không cần em, được rồi, em muốn ở lại thì sẽ ở lại. Không giận đứa được không? Bạch tư vũ nghe thế, nhìn sâu vào mắt anh. Thật chứ? Lục hạo thở dài, hôn lên môi cô. Thật, em muốn thế nào thì như thế đó. Anh thua toàn tập, chẳng còn mặt mũi gì nữa cả. Sắp mặt bạch tư vũ dự xuống, ánh mắt cũng hiện rõ vui mừng cô nhóm chân ôm lấy cổ anh lục hạo em không sợ chỉ cần bên cạnh anh em không sợ gì cả lục hạo không còn nhớ cách đây hai tiếng ở cục cảnh sát anh đã đấu tranh tư tưởng ra sao mọi thứ trước đó mơ hồ bốc hơi nước bay sạch đô hết rồi anh cúi đầu ngậm lấy môi cô bạch tư vũ vui mừng hé môi hôn lại anh mỗi lúc một dính chặt vào nhau vui sau sự đụng chạm mềm mại thưởng thức mùi hương nam tính từ anh tâm trí bạch tư vũ bắt đầu hỗn loạn để đụng hôn sâu hơn lục hạo một tay nâng mặt cô một tay ôm chặt người cô đầu lưỡi của anh tiến sâu vào, cây gợi khát vọng bản năng ở nơi sâu thẳm nhất của linh hồn. Chỉ hai người yêu nhau mới hiểu rõ nụ hôn này, chứ chưa biết bao tư vị tình yêu. Lúc Lục Hạo xuống lầu đã là chuyện của nửa tiếng sau. Lâm Diện và các nhân viên cảnh sát vẫn chưa đi. Lâm Diện ngẩng đầu nhìn dáng vẻ lấy lại sức sống của Lục Hạo, trong mắt anh ta mang sắc mặt khó hiểu, chỉ nói qua với La Chí: "Được rồi, cảm ơn anh đã hợp tác. Nếu mày nhìn Lục Hạo một chút, tôi về đây, mà cậu nhớ rõ mình đang là nghi phạm." Mọi việc làm của cậu đều được phía cảnh sát giám sát. Đừng có làm càng đấy. Lục hạo nhếch môi, gật đầu hiểu rõ. Tôi biết. Lâm Diện chừng chưa vài giây như muốn nói thêm gì đó, lại thôi rồi quay lưng rời, đi với sắc mặt không tốt lắm. Chương 49, cái tán trong đám tang. không đưa tiễn trát cửu, rất đồng người đến chi buồn. Cả đời ông ta dù sao cũng xem là vinh quang trong mắt thế giới ngầm. Chỉ là sự ra đi quá đột ngột, và một cách bí hiểm khiến cho rất nhiều lời bàn tán xôn xao không biết đâu là, giả đâu là thật. Khung cảnh tăng tốc ảm đảm và đau thương, trời lại mưa đã biết. Tất cả đều đồng loạt mặc đồ đen đứng thành từng hàng nhìn linh cổ ông ta bị lấp, dần. Các tư sở nất ngẹn, gục ngã trong lòng bạch thiển. Mọi người đến an ủi cô ta rồi lặng lẽ ra về. Lục hạo nắm chặt tay bạch tư vũ nhìn khung cảnh đau thường phía trước. Đến khi chỉ còn lại vài người. Lục hạo nắm tay bạch tư vũ cuối người lần cuối, rồi lặng lặng quay đi. Đứng lại. Bất ngờ lúc này các tư sở hét lên gọi tên lục hạo. Lục hạo dừng bước chân, rồi mới say người, không vội vã cũng không tỏa ra cảm xúc gì. Cách tư sở đứng lên từ trong lòng bạch thiển, cô ta từng bước đi đến trước mặt lục hạo. Chát, một cái tác rơi lên mặt lục hạo, anh không tránh né, hứt cái tác này làm tất cả mọi người có mặt đều quảng hốt. Bạch thiển nhấp môi cười thích thú, cha con đàn phương đứng từ xa xem kịch vui. Bạch tư Vũ trước hết là bất ngờ, khi cô hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Liền đau lòng muốn bước tới, bàn tay nhỏ liền được lục hạo kỳ chặt lại. Ánh mắt anh nhìn qua cô. Bạch tư vũ kiềm nén lòng mình, la chí cũng không khác gì bạch tư vũ. Nhưng lục hạo cũng cho anh ta một ánh mắt ra lệnh, nên cắn răng đứng yên. Cách tư sở cầm phẫn mắng chửi. Lục hạo, mày xứng đáng hưởng cái cách này, vẫn còn chưa đủ đâu. Cô ta lần nữa giơ tay lên tiếp tục nhưng cánh tay đã bị bóp chặt. Lục hạo chỉ hơi dùng sức cách tư sở đã tái mặt, bạch Thiển đi đến, thả tay tư sở ra. Lục hào mặt kệ ông ta, anh quét mắt những người có mặt rồi lạnh giọng. Tôi đứng yên cho chị tác xem như tôi trả ơn bố không chấp với chị. Không đồng nghĩa với việc chị muốn thế nào cũng được. Cách tư sở một lần nữa tôi nói rõ với chị và những ai có mặt ở đây. Cái chết của bố không hề liên quan đến tôi, tin hay không thì tùy các người. Nhưng, anh nhếch môi, nở nụ cười lạnh lẽo. Bố không còn, chúng ta cũng chẳng còn liên quan gì nhau. Từ nay hai vợ chồng các người tốt nhất an phận một chút. Cái tất ngày hôm nay xem như bạch rõ quan hệ của chúng ta. Chị hãy nhớ những gì tôi nói. Anh hất tay Trác Tư Sở ra, cô ta thụt lùi bước chân, ngã ra sau cũng may có Bạch Thiển đỡ lấy. Cái người Trác Tư Sở cứng đờ, bao lâu này trong lòng cô ta luôn nghĩ cái chết của ba mình có liên quan đến Lục Hạo, nhưng rõ ràng mặt đối mặt với nhau, từ trong ánh mắt của Lục Hạo, cô ta cảm nhận được Lục Hạo không hề nói dối. Vậy rốt cuộc là ai đã ra tay? Ánh mắt Trác Tư Sở như người vô hồn mất cả sức lực dựa vào lòng Bạch Thiển. Đằng Long nghiến răng nói với ba mình. Ba xem có ba ở đây mà lục hạo ngông cuồng thế nào? Thằng khốn này thiếu dạy dỗ mà. Đằng phương xua tay, cao mày nhắc nhở. Con im miệng đi, ba cảnh cáo con trong thời gian này cấm đụng đến lục hạo. Nếu không hậu quả con tự gánh. Đằng Long hậm hực không ừ hữu gì, lúc này điện thoại hắn ta vang lên. Nhìn qua đằng phương, hắn bước ra xa một chút. Tôi nghe. Trường 50, tư vũ ghen. Lục hạo nắm tay bạch tư vũ chuẩn bị ngồi vào xe. Sơn cha từ đối diện đi đến, cô ta lo lắng hỏi, anh không sao chứ? Nhìn vệt hồng trên mặt anh có chút đau lòng, ánh mắt không thiện ý nhìn qua bạch tư vũ, tay trồng tay với anh. Đáng lẽ ra vị trí này vốn phải là của cô ta mới đúng. Lục Hạo dĩ nhiên nhìn ra thái độ của cô ta, anh chỉ lịch sự trả lời, không sao, không có gì tôi xin đi trước. Sơn cha bước lên, không cam tâm chặn bước chân của anh. Lục Hạo, anh chờ một chút, cái chết của trác cửu ba em có thể đứng ra giúp anh. Lục hạo chỉ cần anh hiểu rõ ai mới là người cần bên cạnh anh lúc này, ba em sẽ giúp anh giải quyết tất cả. Cô ta nưng một chút, nhìn đám người bạch Thiển đang đi tới. Cả đám người kêu, bất chợt trong lòng bạch tư vũ trầm vị khó diễn tả, bàn tay nhỏ nắm tay lục hạo tăng lực chặt hơn. Cô mím môi ngẩn khuôn mặt xinh đẹp lên nhìn anh. Lục hạo cúi đầu nhìn dáng vẻ cố nén tức giận vào trong còn có phần đáng yêu, anh vòng tay xoa xoa lưng cô như dỗ dành, sắc mặt bạch tư vũ mới dịu lại. Lục hạo nhếch môi, nhìn sự mù quán của Sâm cha có chút đau đầu. Sơm cha cảm ơn ý tốt của cô, hình như cô có hiểu lầm gì thì phải. Lục hạo tôi trong sạch, không có gì phải lo lắng. Với lại, anh cười nhẹ. Lâm diện vào cuộc rồi, cô nghĩ ba cô có dám hỗ trợ cho tôi hay không? Vốn lúc đầu cũng muốn để cho Sâm cha một chút mặt mũi, nhưng mà cô ta vốn chẳng biết giới hạn. Con cố tình ra vai với bỏ bối nha anh. Sâm cha tái mặt, không nghĩ lục hạo nói như thế lúc đầu Sâm cha. Cũng mơ hồ nghĩ rằng Lục hạo không sớm thì muộn sẽ có tình cảm với cô ta. Thế nhưng từ ngày bạch Tư vũ xuất hiện, Lục hạo chẳng còn như ngày xưa. Nhìn bên ngoài người ta sẽ rất dễ làm một tâm da lạnh lùng, có lẽ phóng khoáng trong các mối quan hệ nhưng thật ra xa cách nghìn trùng. Khó nắm bắt người đàn ông này đang nghĩ gì. Nếu sơm cha cô ta đã không có được thì hai người cũng đừng mong được hạnh phúc. Bàn tay sơm cha cũng lại nắm chặt vào nhau, sơm cha gượng cười. Lục hạo em chỉ muốn tốt cho anh thôi. Nếu anh không cần vậy cũng không sao. Rồi anh sẽ hối hận cô ta nghĩ thầm trong lòng. Lục Hạo nhìn màn mưa ngày càng nặng hạt, lại chiếc che dù nhưng vẫn vương nhẹ lên áo Bạch Tư Vũ. "Mưa rồi, tôi đi trước." Anh ôm lấy Bạch Tư Vũ lướt qua Sơm Cha, nhanh chóng ngồi vào xe. Mưa ngày càng to, dù có ô che cũng không che được màn mưa lạnh muốt văng vào mặt, Sơm Cha lạnh đến lòng cũng tê tái. Ngồi vào xe, Lục Hạo quan sát thần sắc của Bạch Tư Vũ, anh nhếch môi cười. Cô im lặng, không biết đang suy nghĩ vấn đề gì. Lục Hạo bóng sợ mặt mình, Tiểu vũ em xem có phải mặt anh xưng rồi phải không? Lục hào nhắc đến, bạch tư vũ mới nhớ đến cái tác của trái tự sở. Cô bị ghen tuông làm cho lối lẫn rồi. Thật ra mà nói bạch tư vũ vẫn còn tuổi ăn tuổi học, trong chuyện tình cảm cô cũng chỉ là lớp vỡ lòng. nồng nớt vô tội vạ, yêu lục Hạo hoàn toàn là bản năng. Càng ngày cô càng thấy mình vô dụng lắm, xa anh một chút cũng đã thấy nhớ, anh đau một chút cô liền chịu đựng không nổi. Anh chỉ cần nở nụ cười cưng chiều, trái tim cô đã cơ hồ thành nước. Được anh hôn, anh vuốt ve là cơ thể mềm nhũng trắng còn sức sống. Ngôn tình hay. Rồi khi chính tay nghe người con gái khác tỏa tình với anh, Bạch Tư Vũ cảm thấy khó chịu, lòng ngực âm nghĩ khó thở lạ thường. Cô rất khi dễ chính mình, nhưng làm sao bây giờ cũng đâu thể quay về thời điểm bắt đầu được nữa. Bạch Tư Vũ miếng môi nhìn anh. Cô nén lòng mình, bàn tay nhỏ sờ sờ mặt anh, khó hiểu hỏi. Sao anh không tránh? Anh rõ ràng cố ý nhận cái tắt này mà. Lục hạo nắm tay cô, có chút bất đắc dĩ.